các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vợ Hoàng Lang muốn sếp đổi món, không lấy vợ bé thường trực như Hoàng Lang thì lâu lâu cũng nên hẹn hò chớp nhoáng theo kiểu mì ăn liền, cho cuộc đời thêm sắc màu. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng bây giờ cũng năm thê bảy thiếp, chứ đâu có còn khắc khổ như thời kinh tế bao cấp. Hoàng Lang thường chấn an sếp như thế và sếp chỉ cười không nói gì. Thật tình thì sếp cũng ham lắm nhưng chưa quen Bởi vẫn còn sợ vợ, nghe Hoàng Lan tỉ tê mãi, xếp mới siêu lòng và gợi ý Hoàng lang tìm giúp cho một người đẹp tầm cỡ tương đương như Uyên. Hoàng Lang đem ý này bàn với Uyên, Uyên xuất sáng lắm, cố tìm người để lấy lòng xếp dùm cho chồng. Nhưng chưa dụ được ai thì trời đất run rủi Hồng lại phôn tới, tự nạp mạng. Uyên mừng lắm bảo Hồng. Thôi bây giờ như thế này ha, tao cho anh trọng số di động của mày. Anh ấy sẽ gọi mày trực tiếp rồi tùy mày thu xếp với anh ấy ha. Hồng nghiêm trọng nói Điều cần nhất là mày phải kín mồm nha Giữ hộ tao Mẹ tao mà biết được chắc mẹ tao tự tử đó Nguyên cũng nghiêm túc đáp lại Hồi dài hồi khỏi Chả lẽ tao khai ra mày cứ yên trí Hồng lại dặn thêm Nhưng mà tao tao không thể đi cả đêm được như mày đâu Ban ngày thôi Trốn tiệm vài tiếng vài tiếng được không Nguyên nói như gieo Trời ơi như thế thì đúng trời sắp đặt rồi Anh chồng anh cũng đâu có như ông xã tao được Anh ấy chỉ lén vợ vài tiếng ban ngày thôi. Hồng lưỡng lự một chút rồi hỏi. Nhưng mà giá cả thường thì là bao nhiêu? Nguyên đáp ngay. Lần đầu thì mày nên đòi 500 đô. Nhưng mà không, mày để ông xã tao nói dùm cho. Mày khỏi đòi. Đẹp như mày thì tối thiểu là phải lấy 500. Nè nè, cái ngày hẹn anh chồng á, nhớ mặc quần jean nha. Chân mày dài, thẳng, lại có mông. Mặc quần jean cho nó hấp dẫn. Hồng nhắc lại. Nhưng mà tao ta xin mày một điều là tuyệt đối không cho ai biết nhé. Mày không thương tao thì cũng nên thương mẹ tao, cả đời hy sinh vì tao. Nguyên lớn tiếng thể thốt rồi dặn dò thêm vài kinh nghiệm nữa. Cuối cùng Nguyên an lòng cúp phôn và hân hoan bước lại ngồi xuống bên Hoàng lang hăm hở kể công. Anh trọng mà vớ được con Hồng thì kẻ như trúng số lớn. Chẳng bao giờ em ngờ là nó dám bước chân giống như là em. Con nhà lành đẹp nhất lớp, chỉ biết học rồi phụ mẹ bán cơm tấm. Chả hiểu tại sao bỗng dưng lại muốn đổi đời Sự thực thì Hồng có muốn đổi đời đâu năm chức quan tài hiện ra Trong cái chai thủy tinh của cô Linh Hồng đã có được 3 Giờ còn 2 cái nữa Hồng muốn thử xem Sau chuyến đi Cà Mau Kết quả cầu xin của Hồng Đã được đáp ứng hay chưa Nghĩa là ông trọng nào đó mà Uyên giới thiệu Sẽ là một trắc nghiệm cụ thể Hồng sẽ ngủ với ông Nếu ông chết Tức là cuộc đời Hồng chưa có gì thay đổi Còn nếu ông sống Có nghĩa là cha chân Bửu Diệp đã làm phép lạ cho Hồng Uyên không hiểu điều thầm kín này Cho nên cứ hãnh diện kể công với Hoàng Lang Vì đã tìm được cho sếp của Hoàng Lang Một người xứng đáng Uyên nói Đây này, anh ghi cái số di động của con Hồng Rồi anh gọi cho anh Trọng đi Nhiệm vụ của em đến đây là xong rồi Anh anh nói với anh Trọng là trả cho con Hồng 500 đô Mỹ Vì đây là lần đầu Không có dễ gì gặp một đứa như nó đâu nha Cũng nói luôn với anh Trọng là Con nhỏ này nó không có đi qua đêm được Vài tiếng đồng hồ ban ngày thôi." Hoàng Lang gật đầu đáp, "Vài tiếng cũng đủ chết rồi. Em ghi số phone của nó để trên bàn cho anh, sáng mai anh sẽ đưa tranh trọng. Giờ này gọi thì không tiện là vì anh ấy đang ở nhà với vợ con." Về phần Hồng Cúc Phone rồi, nàng đứng dậy bước ra ban công, đầu óc quay cuồng, tim đập dồn dập, không rõ việc mình vừa làm là đúng hay sai. Trong một phút liều lĩnh, Hồng quyết định thử thêm một người đàn ông nữa, xem số mệnh của mình đã thay đổi chưa. Tuy mọi điều cô Linh tuyên đoán đều đúng cả, nhưng Hồng vẫn còn một chút hy vọng mong manh là vận hạn của mình có thể đã chuyển hướng, nhất là sau khi xuống Cà Mau cầu xin cha chân biểu diệp. Giả như số phận vẫn chưa thay đổi, thì ông giám đốc ngân hàng sẽ là chiếc quan tài thứ tư, và Hồng chỉ cần giết thêm một người nữa là có thể an vui sống bên đán trọn đời. Sáng hôm sau, Hồng dậy sớm hơn thường lệ. Mặc dù cả đêm nàng giật mình thức giấc đến mấy lần, nàng đã toan gọi điện báo cho Uyên biết là nàng đổi ý, không muốn gặp ai nữa. Nhưng trần trờ mãi, Hồng lại thôi. Vừa phụ mẹ làm bếp, vừa bưng cơm cho khách hàng, Hồng vừa đâm chiêu suy nghĩ. Đến độ có lúc quên cả món ăn hay thức uống của khách. Khoảng hơn 9 giờ thì có tiếng phôn reo. Dù đã đoán trước, Hồng vẫn giật mình và toan không trả lời vì đầu óc đang rằng co hỗn độn. Nhưng bà mơ lên tiếng nhắc. Sao không uh, bắt điện thoại đi con? Nhớ đá nó gọi thì sao? Hồng bước lại sau quầy cầm điện thoại lên, nhưng màn ảnh không hiện tên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net